Chương 261, Thân Thế của Mộ Dung, 1 Vừa tung kiếm ra, toàn cơ thượng sư liền thét lên một tiếng, những người bị vây khốn trong vùng kiếm khí của tôi cũng đều hét lên thất thanh, bọn họ cũng đã nhận thấy quyết tâm của tôi và cũng thấy kiếm này của tôi tung ra vô cùng dứt khoát. Tạ làng, ngươi điên rồi à toàn cơ thượng sư gào lên. Ha ha, không phải ngươi luôn mong ta chết đi sao, đáng tiếc, cho dù ta có chết ngươi cũng không thể nhìn thấy rồi. Kiếm khí xuyên qua cơ thể, đổi ứng ngoại hợp với kiếm khí trong huyền quang của bọn họ, kiếm này lấy toàn cơ thượng sư làm trọng tâm, vì vậy huyền quang của bà ta vỡ tan đầu tiên. Ngay sau đó, huyền quang của Diệu Âm, Ngọc Tiêu cũng lận lượt vỡ tan, nguyên thần hoảng hốt lo sợ muốn thoát khỏi huyền quang của bọn họ, nhưng trong phạm vi bao phủ của kiếm khí, nguyên thần trơ trọi nào dễ dàng trốn đi, liền trực tiếp tan biến, ngoại trừ ba người này. Tất cả những đệ tử bồng lai đủ sức để chiến đấu với tôi trên quảng trường cung như ý đều đã ngã rạp xuống hết rồi, từ khi bắt đầu cuộc chiến, đã có khoảng hơn 600 đệ tử của bồng lai tiên đảo chết dưới kiếm của tôi. Đây là cuộc chiến khiến tôi thỏa mãn nhất trong đời, và nó cũng làm lộ rõ bản chất của sát kiếm, cái gọi là dĩ sát chỉ sát tức là dùng việc giết người để ngăn chặn việc giết chóc chính là như vậy, nếu bạo lực không vì để giết chóc thì nó sẽ trở nên vô nghĩa. Ma đạo tổ sư dạy mọi người lục đạo không chỉ là dựa vào tấm lòng từ bi, mà còn nhờ vô danh kiếm của ông ấy nữa. Sự thành công của một vị tướng là nhờ sự hy sinh của hàng ngàn binh sĩ, sự thành lập của Ma đạo Tổ Đình cung điện vô danh vốn là do Phá Quân và Ma đạo Tổ sư Liên Thủ, cùng tiêu diệt người của hai đạo nhân tiên để tạo ra giang sơn này. Nếu không phải nhờ công lực từ ba lá bùa thần, chỉ dựa vào mỗi mình tôi thì chắc chắn không thể đạt được kết quả như vậy, nhưng tiếc rằng chiến tích dù vẻ vang đến mấy Thì bây giờ tôi cũng là kẻ sắp chết rồi, Chúc Long liên tục gầm lên mấy tiếng, nó há miệng phun ra một làn hơi cực lạnh về phía tôi, Chúc Long thở ra hơi khí lạnh như mùa đông, hơi thở lạnh giá còn chưa kịp thấm vào cơ thể, huyết mạch toàn thân tôi đã đông cứng lại, thậm chí đến thần thức cũng bị tê liệt, nhưng mà như vậy cũng hay, đỡ cho tôi trước lúc chết còn phải nhìn lại nửa đời trước của mình, không cần nghĩ đến việc khi Thùy Họa biết tin tôi chết sẽ đau lòng ra sao, đáng tiếc vẫn chưa thể hoàn thành những việc đã hứa với cô ấy. Cô ấy có ký ức của phá quân, không muốn lại phải nghe thấy tin tử trận của ma đạo tổ sư nữa, hôm ấy cô từng nói với tôi rằng, nếu kiếp này chúng tôi có chết, cô ấy muốn được chết trước mặt tôi. Thần thức tê liệt, nước mắt chưa kịp tràn khỏi hốc mắt đã hóa thành băng, thế giới trước mắt tôi như dừng lại ngay giây phút này, chỉ có thể thấy nó hít một hơi thật sâu rồi nhắm về phía tôi, tôi còn nhìn thấy một dòng ly hỏa trong cổ họng nó đang chuẩn bị phun ra, lúc này là lúc sức mạnh của quý thủy mạnh nhất. Năng lượng của ngọn lửa này là do phúc thọ chân nhân dùng thuật lấy âm bổ dương để ngưng tụ chân hỏa của mình, quy lực của nó còn ghê gớm hơn cả thở ra băng. Nếu rơi vào người tôi, thì cho dù đã hóa thánh cũng sẽ lập tức biến thành cho bụi. Nhưng vào lúc dòng ly hỏa chuẩn bị phun ra, đột nhiên có một thanh đoạn kiếm trắng như ngọc từ xa bay tới. Đây chính là thanh kiếm cái tâm ngũ trảm tà mà tạ Lưu Vân từng nhắc tới, kiếm này nhanh như chớp, ly hỏa còn chưa kịp phun ra. Nó đã đâm vào hàm trên của chúc lông và đâm xuyên qua cả hàm dưới, cứ như vậy miệng của chúc Long đã bị nó khóa lại. Chỉ nghe thấy một tiếng gào thảm thiết, bản thân chúc Long đang bị sức mạnh của ly hỏa phản lại, cơ thể khổng lồ của nó không ngừng giảy dụa. Chúc Long tuy chỉ là pháp thân, không phải chúc lông thật sự trong truyền thuyết, nhưng nó cũng dài đến mấy chục thước, chiều ngang tầm 5, 6 thước, đuôi của nó quét qua một cái, toàn bộ hoa cỏ, đình viện, phòng ốc ở đây đều đổ sụp xuống. Chết nhưng không ngã, tuy chúc Long bị ly hỏa của chính mình phản lại, thần thức đã hỗn loạn nhưng sẽ không chết nhanh như vậy, bay thẳng lên trời rồi lại đâm sầm xuống đất, chúc Long điên cuồng phá hủy tất cả mọi thứ mà nó chạm phải, những đệ tử cấp thấp của bồng lai đứng trước cổng cung như ý lại lần nữa hoảng sợ trốn vào trong cung, chỉ để lại một mình mộ dung nguyên vệ thẫn thờ đứng đó, đến lúc này đã không một ai để ý đến cô nữa, đột nhiên đuôi rồng chuyển hướng quét thẳng về phía tôi. Tuy rằng muốn tránh đi nhưng băng trên người còn chưa tan, tôi căn bản không thể động đậy được. Lúc này, mộ dung nguyên Duệ kéo theo xích sát chạy về phía tôi. Chân khí kinh mạch của cô ấy đã bị người của bộng lai tiên đảo phong ấn từ lâu, không thể thi triển bất kỳ thân pháp nào, chỉ có thể dùng sức lực của người bình thường gắn sức chạy về phía tôi. Đuôi rồng lại quét thêm một cái, quy lực vô cùng to lớn, bất kể là cô ấy hay tôi, chỉ cần bị đuôi rồng quét trúng, thể phách dù có mạnh đến mức nào cũng sẽ bị nó nghiền thành bột. Vào lúc tôi sắp bị đuôi của chút lòng quét trúng, mộ dung nguyên Duệ đã dùng toàn lực đẩy tôi ra xa, còn cô ấy lại bị đuôi rồng sực qua, phúc chốc đạo bào liền nhúng đầy máu. Nếu cô ấy chậm một chút nữa thôi, nhất định sẽ bị đuôi rồng quét trúng, hậu quả không thể tưởng tượng được. Bây giờ cô ấy đã ngất đi vì đau đớn mà không thể nói một lời nào, cơ thể yếu ớt của cô ấy đang áp vào trước ngực tôi. Tôi nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở, luồng gió phục hồi trong huyền quan từ từ đã thông huyết mạch bị đông cứng của tôi. Chân khí cũng bắt đầu lưu thông trở lại, sau một lúc, cuối cùng tôi cũng lấy lại được khả năng hành động. Đau khổ không hề vô ích, sau khi kinh qua thống khổ tiên thiên ly hỏa của Hồ Tam Thái Gia, cơ thể của tôi hiện giờ đã có thể tự động hóa giải một phần của tiên thiên ly hỏa, chỉ cần nghỉ ngơi tỉnh dưỡng vài ngày liền có thể tự hồi phục, tôi lấy kiếm chém đứt dây trói và dây xích trên chân của Mộ Dung Nguyên Duệ, sau đó ông lấy cô ấy đi vào cung như ý, chút lông còn chưa chết, bên ngoài cực kỳ nguy hiểm. Hiện giờ bên trong cung như ý còn có cả trăm đệ tử cấp thấp của bồng lai tiên đảo, ánh mắt bọn họ nhìn tôi tràn ngập sự sợ hãi. Sát kiếm của tôi đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng họ, một kiếm đã giết chết ba vị nửa bước thiên tôn, sát khí ngút trời, cũng may dựa vào tu vi của bọn họ căn bản không thể nhìn ra hiện giờ tôi không giải phóng được kiếm khí, kiếm ý của huyền Quang không còn, sức mạnh của thất sát kiếm cũng đã cạn kiệt. Chương 262, Thân thế của Mộ Dung 2 Nếu còn đánh tiếp với bọn họ, e rằng thân thể tôi sẽ lại giống với trước lúc thánh hóa, phải đặt cực sinh mạng mình vào đây. Cái mạng tôi sớm đã bị chút long thổi đi mất phân nữa, nếu thật sự phải đánh nhau, e rằng tôi hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Nếu không muốn chết thì nhanh chóng đem toàn bộ tiên đăng linh dược trong cung như ý ra hết đây. Tôi lạnh lùng nói, đệ tử của bồng lai tiên đảo ngay người nhìn tôi, nhưng không có người nào nhúc nhích, thấy vậy tôi liền dơ vấn thiên kiếm trong tay lên. Đạo Tổ, không phải chúng tôi không muốn giúp người, mà do thân phận chúng tôi thấp kém, không biết linh dược của tiên đảo được giấu ở đâu. Một nữ đệ tử dũng cảm đứng dậy nói. Đưa ta đi gặp Phù Tô. Phù Tô ở tại một căn mật thất trong cung như Ý, lúc này hắn ta đang ân ái cùng với hai nữ đệ tử. Không phải do Phù Tô đã khôi phục bản tính, mà do Phúc Thọ Chân Nhân cho rằng cách này sẽ giúp khơi gợi lại ký ức của Phù Tô. Lúc tôi ôm mộ dung Nguyên Duệ xong vào phòng... Hai nữ tử kia chắc cũng là phong lưu quen thói, không hề che chắn gì, chỉ là là bị sát khí của tôi dọa sợ, cúc hai nữ tử kia liền chạy thẳng ra ngoài, trên người còn không có mảnh vải che thân, tôi thở dài trong lòng, khó trách mộ dung nguyên Duệ không muốn gã cho phụ tô, bồng lai tiên đảo chỗ nào cũng bẩn thiểu, đừng nói đến tiên tử băng thanh ngọc khiết như nàng, đến nữ tử bình thường cũng không có mấy người muốn đến nơi này. Từ sau khi Phúc Thọ Chân Nhân lên làm đạo trưởng của bồng lai tiên đảo thì ở đây chỉ nghe theo lệnh chứ không hề được triệu kiến. Mà Phúc Thọ Chân Nhân chỉ là một danh xưng trong tiên đạo, thân phận thực sự của ông ta vẫn là dị Long Không phải do tiên đạo dung túng hắn, mà bởi vì hắn là một trong 10 cao thủ của tiên đạo, vào thời đại mạc Pháp, hắn được xem như cao thủ hàng đầu. Người này lấy hiệu là Phúc Thọ Chân Nhân, đã sống gần 3.000 năm, lúc đầu hắn dùng hình dạng chúc lông để đấu tranh cho tiên đạo, lập nên chiến tích hiển hách. Sau khi hóa thành hình người mới bắt đầu tu hành đạo Pháp, sau khi đạt được nửa bước thiên tôn thì tiên đạo mới cho hắn đến Bồng Lai làm đạo trưởng. Bồng Lai tiên đảo mặc dù có nhiều nữ đệ tử, nhưng không phải tất cả đều do hắn bắt từ nhân gian về, trong số đó có một vài người đã hơn 500 tuổi, không biết những người này đã luân hồi bao nhiêu kiếp ở nhân gian rồi. Những nữ đệ tử này sở dĩ tôn hắn làm chủ, một là do bị hắn kiểm soát tâm trí, hai là do ham muốn có được Pháp thuật trường sinh do hắn ban cho và cơ duyên để tu đạo. Húng hồ bồng lai tiên đảo mát mẻ quanh năm, xung quanh được bao phủ bởi tiên khí, tránh xa mọi phiền muộn đau khổ của nhân gian. Phúc thọ chân nhân chỉ thu nhận nam đệ tử, ngoại trừ để cho đủ số lượng tiên đồng ra, còn lại là để làm tay hầu cho ba vị phu nhân của hắn. Trừ khi nam đệ tử đó là người có thiên phú cực cao thì mới có thể được hắn truyền thụ thuật pháp thần thông, được thưởng thức linh dược trên đảo, thậm chí là được sở hữu cả nữ đệ tử ở bồng lai. Danh tiếng của bồng lai tiên đảo coi như đều bị phúc thọ chân nhân hủy hoại hoàn toàn, lúc này mộ dung nguyên duệ vẫn còn hôn mê, trên mặt không còn đeo mặt nạ, tên phụ tô công tử kia tuy chỉ còn lại một tia thần thức nhưng vẫn biết phân biệt xấu đẹp, liền chỉ vào mộ dung nguyên duệ hết lớn, đồ xấu xí, tôi không cần đồ xấu xí. Tôi thầm nghĩ, nếu không phải do ngươi thì mộ dung nguyên duệ đâu biến thành bộ dạng hôm nay, lần trước tôi đã định giết hắn rồi, lần này nhất định không thể tha cho hắn nữa. Một kiếm xuyên tim, phụ tô lập tức ngã xuống đất, tiêu thần thức còn sót lại kia vốn không nên ở lại nhân gian, sau khi rời khỏi cơ thể liền lập tức tan biến. Mọi việc đều giống như tôi dự đoán, căn mật thất mà phụ tô ở chứa đầy linh dược, tôi tìm được mấy viên thiên linh chí bảo để củng cố tinh khí, bội bổ khí huyết, sau đó liền một hơi uống hết, nguyên khí trong cơ thể không còn bao nhiêu, đành phải dùng cách này để nhanh chóng hồi phục nguyên khí, khắp người mộ dung nguyên Duệ đều là vết thương. Quần áo bên trong loan lỗ vết máu, không biết cô đã phải chịu bao nhiêu cực hình đau đớn, vết thương nghiêm trọng nhất ở vai vẫn còn đang chảy máu, tôi cố ý lau bằng linh dược, nhưng chưa kịp cởi độ của cô ấy ra thì cô ấy đã tỉnh dậy. Cô ấy hét lớn, nếu ngươi chạm vào ta thì ta sẽ tự sát, ngươi đã đồng ý với ta, ta cũng đã hủy dung để giữ gìn sự trong trắng. Tôi nghe cô ấy nói mà xót xa trong lòng, nhẹ giọng gọi tên cô ấy. Thấy cô ấy không hề có phản ứng gì mới biết cô ấy chưa thực sự tỉnh lại, khi tôi vẫn đang thương cảm cho cô ấy thì tạ Lưu Vân đột nhiên bước vào. Mặc dù nhìn có vẻ rất thảm hại nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái. Phúc thọ chân nhân đâu rồi? Tôi hỏi hắn, ta đã giết cả người và rồng rồi. Cô ấy có phải là mộ dung nguyên vệ không? Tạ Lưu Vân hỏi tôi. Ừ, ngươi định như thế nào? Tôi muốn mang cô ấy đi. Lần này ý tôi đã quyết, tốt lắm, đây chính là ý định ban đầu của ta, dốc sức giúp ngươi giải cứu cô, ta không muốn bi kịch của ta và giao trì cung chủ lặp lại với đời của ngươi. Tạ Lưu Vân nói, hai người các ngươi khỏi cần giả bộ diễn kịch nữa, đồ đệ của ta chỉ có thể cùng ta trở về công luôn Không ngờ giao trì cung chủ cũng tới đây rồi, sau khi giao trì cung chủ xuất hiện, liền sai người cướp lấy mộ dung nguyên vệ từ trong lòng tôi. Sau đó hạ lệnh cho những cao thủ của công lôn tiên đạo bắt đầu một cuộc tàn sát đẫm máu với những đệ tử còn lại của bồng lai tiên đảo Một lúc sau, cả bồng lai tiên đảo không còn sót lại một bóng đồ đệ của Phúc Thọ Chân Nhân, tất cả bọn họ đều bị giết sạch. Bên ngoài cung như ý là một mớ hỗn độn, Pháp thân của Trúc Long đã biến mất, còn Phúc Thọ Chân Nhân đến một tia thần thức cũng không còn. Một trong mười cao thủ thời đại mạc Pháp cũng không đánh lại tạ Lưu Vân. Giống như những vị nửa bước thiên tôn bị một kẻ vừa mới dùng kiếm nhập đạo như tôi tiêu diệt. Lúc này, mộ dung nguyên Duệ đã tỉnh lại, nàng đeo lại mặt nạ, khiến tôi không còn nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng nữa. Tỉnh rồi sao? Giao trì cung chủ hỏi. Vâng ạ, mộ dung nguyên Duệ gật đầu, quay người đi về phía tôi. Nếu bây giờ ta xin ngươi một danh phận, ngươi có cho ta không? Tôi không thể. Tôi đáp, ngươi vì cứu ta mà mạng cũng không màng. Vậy mà không thể cho ta một danh phận sao? Nếu ta cho ngươi, vậy ngươi có thực sự cần nó không? Tôi hỏi vặn lại, được lắm, tạ lan ngươi hãy nhớ cho kỹ, lúc ta tháo mặt nạ ra, chắc chắn sẽ tự tay tới giết ngươi. Nói xong, mộ dung nguyên vệ và giao trị cung chủ liền dẫn người rời đi, hướng về phía tây cung lôn bay mất. Chương 263, gặp lại anh Linh, 1 Sau khi người của cung lôn tiên đảo rời đi, Tôi và tạ Lưu Vân ngước nhìn lên bầu trời hồi lâu mà không nói lời nào, ai da, so với tâm kế của phụ nữ, ta cảm thấy sự vô liêm sỉ của chúng ta không đáng nhắc đến đó. Tạ Lưu Vân thở dài nói. Tại sao ngươi lại nói thế? Tôi hỏi, ta đối với Minh Nguyệt có tình cảm hay không trong lòng cô ấy hẳn hiểu rõ, cho nên cô ấy thừa biết ta sẽ giúp cô ấy cứu mộ dung nguyên vệ ra ngoài. Trên thực tế, người thật sự muốn hủy diệt người của bồng lai tiên đảo chính là cô ấy. Chúng ta đều bị cô ấy lợi dụng rồi, Tạ Lưu Vân nói, từ đầu đến cuối công lôn tiên đạo mới là người muốn diệt bồng lai, thứ nhất là bởi vì Phúc Thọ Chân Nhân quá đổi sức sự, thứ hai, công lôn tiên đạo nếu muốn nhập thế ở thời Đại mạt Pháp cũng cần một cái cớ. Mà tôi và Tạ Lưu Vân đã giết chết Phúc Thọ Chân Nhân và ba vị đạo lữ của hắn, chẳng khác nào hủy hết đạo trường của tiên đạo cả, Phúc Thọ Chân Nhân lại là đại nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn với tiên đạo. Như vậy là đã cho côn lông tiên đạo lý do để nhập thế rồi, bọn họ có thể nói với bên ngoài chính nhân đạo và ma đạo đã khơi màu cuộc chiến ba bên, như vậy côn lông tiên đạo đã có thể tiến hành nhập thế, sau khi cung chủ giao trì giết người diệt khẩu, tôi và tạ Lưu Vân có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi. Đó vẫn chưa phải là điểm mấu chốt, quan trọng nhất nằm ở mộ dung nguyên Duệ, tiên đạo không ra mặt ở thời đại mạt Pháp, trừ khi người đứng đầu nhân đạo và ma đạo cùng xuất hiện, tiên đạo mới thức tỉnh khi chúng tôi đến, Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn chỉ là một đệ tử bình thường của công lông tiên đạo, thiên phú tuy cao, nhìn khắp tiên đạo lại cũng không tính là gì. Tuy nhiên khoảnh khắc tôi cùng tạ Lưu Vân bước lên bồng lai tiên đảo đó, Mộ Dung Nguyên Duệ đã thức tỉnh túc mệnh, trở thành người cầm cờ của tiên đạo, dương lên ngọn cờ chiêu hồn của tiên đạo. Đây mới chính là kế hoạch thật sự của Cung Chủ Giao Trì, mục đích của bà ta không chỉ là muốn tiêu diệt bồng lai tiên đảo để làm cái cớ cho tiên đạo nhập thế mà còn muốn tôi và Tạ Lưu Vân đồng thời hiện thân, Tam phương hội tụ, thức tỉnh lá cờ chiêu hồn mà Mộ Dung Nguyên Duệ nắm giữ. Thật sự nếu chúng tôi không đi cứu Mộ Dung Nguyên Duệ, Mộ Dung Nguyên Duệ cũng sẽ vô sự. Mộ Dung có khí số, phúc thọ chân nhân nhiều nhất cũng chỉ gây khó dễ chứ căn bản không thể làm hại đến cô ấy. Ba lá cờ chiêu hồn, ma đạo là chữ ma, nhân đạo là chữ đạo, còn tiên đạo được thiên đạo chiếu cố nhất, trên lá cờ viết một chữ thiên, bất luận là nhân đạo hay tiên đạo Đều lấy thiên đạo làm trọng, cờ chiêu hồn của bọn họ ghép lại với nhau vừa hay là hai chữ thiên đạo, chỉ có ma đạo tổ sư mới dám đặt thiên đạo bên trong chúng sinh, lá cờ chiêu hồn viết một chữ ma, vì vậy ông ấy mới có kết cục đồng quy với đất trời. Tạ Lan, ngươi thông minh hơn ta nghĩ đó, ngươi làm sao nhìn ra được mộ dung nguyên duệ có vấn đề vậy? Tạ Lưu Vân hỏi tôi, trước khi tôi đến đây vợ của tôi đã nói với tôi một câu, cô ấy nói mộ dung nguyên duệ không phải dễ chọc giận đâu. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói, ha ha, đây chính là điểm đáng sợ nhất của trực giác phụ nữ, đến ta cũng chưa nghĩ đến người cầm cờ tiên đạo ở thời này lại là cô ấy, cũng may là ngươi không cưới cô ấy, cưới cô ấy rồi thì ma đạo sẽ không còn chút hy vọng nào nữa, so với việc ta cưới minh nguyệt năm đó còn hung hiểm hơn. Tạ Lưu Vân nói, mục đích lớn nhất công lôn tuyển rễ không phải khiến đạo môn tàn sát làm tổn hại vận khí, mà là để tìm ra đứa con vận mệnh, người cầm cờ của đạo môn. Công lôn tuyển rễ chọn lựa tinh anh của tinh anh, mà loại người này là có khả năng được chọn làm người cầm cờ của nhân đạo nhất, nắm giữ cờ chiêu hồn của nhân đạo, đồng thời gánh vác số khí của nhân đạo trong thời đại mạc Pháp. Nếu tạ lưu vân đạo tâm không vững, năm đó thật sự thành hôn với cung chủ giao trì, toàn bộ số khí của nhân đạo trên người ông ta đều giao hết cho tiên đạo. Cho nên ông ta thà mang cái danh vô sĩ, cũng không nguyện ý có bất cứ can hệ nào với cung chủ giao trì. Cũng như những lợi ích mà nhân đạo có được từ của hội môn của tiên đạo, có trân quý đến mấy cũng làm sao có thể so được với số khí của nhân đạo. Mộ dung nguyên vệ cầm cờ tiên đạo, còn tôi nắm giữ cờ chiêu hồn của ma đạo, hai người chúng tôi đều mang số khí trên người. Số khí tiên đạo mạnh hơn ma đạo nhiều, chỉ cần tôi và cô ấy sớm tối bên nhau, hai mặt tương tranh, thì số khí của ma đạo sớm muộn cũng bị cô ấy bào mòn đến nửa phần cũng chẳng còn. Nếu như vậy, tiên đạo không cần xuất nhất binh nhất tướng cũng có thể làm ma đạo tan rã từ gốc rễ, ta chỉ có một điểm nghĩ không thông, vốn dĩ chút lông có thể giết chết ngươi, vậy tại sao sau khi thức tỉnh túc mệnh mộ dung nguyên duệ lại muốn cứu ngươi vậy?" Tạ Lưu Vân hỏi. Chương 264: Gặp lại Anh Linh 2. Trước đây côn lông không đối phó với tôi là bởi vì lúc đó thân phận của tôi chưa bại lộ, nhưng sau trận chiến hàn hoang, thiên hạ đều biết tôi là ma đạo tổ sư. Sau khi Tạ Lưu Vân xuất thế, Mộ Dung Nguyên Duệ thức tỉnh túc mệnh, dựa vào thân phận của cô ấy, đáng ra cô ấy phải vui vẻ nhìn tôi bị chút long giết mới phải, tại sao lại muốn cứu tôi nhỉ? Ta cũng không biết, tôi cười khổ nói. Hoặc là cô ấy thật sự đồng tình với ngươi rồi. Tạ Lưu Vân nói. Dù có động tình hay không, giữa ta và cô ấy đã không còn dây dư tình duyên nữa, nếu có chỉ là kẻ thù về túc mệnh mà thôi, tôi nói. Cũng phải, Mộ Dung Nguyên Duệ cũng nói rồi. Đợi đến lúc cô ấy tháo mặt nạ xuống chắc chắn sẽ đến giết ngươi, bây giờ phải xem ngươi và cô ấy ai sẽ chứng đắc thiên tôn trước đây. Chỉ sau khi mộ dung chứng đắc thiên tôn, cô ấy mới hồi phục dung nhan, lộ diện trước mặt mọi người. Lúc cô ấy tháo bỏ mặt nạ xuống, có nghĩa là cô ấy đã chứng đắc thiên tôn đại đạo, đến lúc đó có thể không kiên nể gì mà ra tay với tôi rồi. Trở thành thiên tôn nào có dễ dàng như vậy, thời đại mạt Pháp sẽ không kết thúc sớm như vậy chứ? Tôi hỏi, sẽ nhanh thôi. Hôm nay ba lá cờ chiêu hồn đã ứng kiếp nhập thế, điều này biểu thị đại nạn ở thời đại hỗn loạn sắp tái xuất ở nhân gian rồi. Nếu như vậy, ta phải nỗ lực gấp bội mới được, ta phải nhanh chóng trở về tham dự đại hội đạo môn, ngươi có muốn cùng ta đến núi Long Hổ xem không? Tạ Lưu Vân hỏi tôi. Không đi. Tôi trực tiếp từ chối. Sao thế, sợ ta có âm mưu với ngươi sao, ngươi vô sĩ như vậy, ta tính kế không bằng ngươi. Nói về chuyện hôm nay, ngươi dám nói ngươi thật sự không biết gì sao? Thật sự không biết mà. Đồ lừa đảo. Tôi không khách khí nói, hậu quả lớn nhất sau chuyện ở bồng lai là mở đường cho tiên đạo nhập thế, thức tỉnh cờ chiêu hồn của mộ dung nguyên Duệ Sau khi tiên đạo nhập thế tự nhiên sẽ trở thành kẻ thù của ma đạo và nhân đạo, nhân đạo có hắn ta có thể kháng cự, còn ma đạo của tôi lấy gì để ứng phó với sự đàn áp của tiên đạo đây? Trận chiến phong thần, tiên đạo là bên thắng lớn nhất. Bọn họ không chỉ chiếm được thiên đình, mà còn có được sự tận hiến của các thế lực ở nhân gian, chẳng hạn như giả tiên, tuy trên danh nghĩa giả tiên tôn thờ nữ hoa, nhưng thứ mà bọn chúng truy cầu lại là thiên đình mà tiên đạo đang nắm giữ. Mạnh như hồ tam thái gia mà sau khi thăng thiên chẳng qua cũng chỉ muốn được xếp vào hàng ngũ tiên của thiên đình mà thôi. Một khi tiên đạo tuyên bố nhập thế, tôi tin rằng không bao lâu sau, Liễu như thị sẽ lần thứ hai lãnh đạo đại quân tiến đánh hàng hoang. Đến lúc đó bọn chúng sẽ có cao thủ tiên đạo tương trợ, ma đạo của tôi sẽ nguy khốn, hoặc căn bản không cần đợi đến khi thời đại mạc Pháp kết thúc, ma đạo sẽ biến mất khỏi nhân gian. Thế nên tạ Lưu Vân nói không biết gì, hắn cũng nằm trong kế hoạch của cung chủ giao đài nên mới đến bồng lai, tất nhiên tôi không tin. Có thật ngươi sẽ không ra tay với ma đạo không? Tôi hỏi tạ Lưu Vân, tiêu diệt ma đạo thì nhân đạo của ta có ích lợi gì? Tạ Lưu Vân hỏi ngược lại tôi. Ngươi trăm phương ngàn kế ép tiên đạo xuất thế, không phải là muốn mượn tay bọn họ tiêu diệt ma đạo bọn ta sao? ta thừa nhận là có tâm tư này. Sao phải phiền phức như vậy, ngươi trực tiếp ra tay là được rồi, còn có thể để lại tiếng thơm vạn cổ. Tôi nói, ngươi xem thiên tôn của ma đạo các ngươi là hàng trưng bày à, ta có thể muốn là người chứng được đại đạo, nhưng không hề muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận nhé. Theo lời của Tạ Lưu Vân, thiên tôn của ma đạo là kẻ điên. Hắn muốn hủy diệt tôi ở thời đại mạc Pháp, thì thiên tôn dù có phải ngã xuống cũng phải giết hắn, không những hắn sẽ không ra tay với ma đạo, sau khi nhập thế tiên đạo cũng sẽ không ồ ạt xuất binh tiếng đánh ma đạo, nhiều nhất là ở sau lưng giả tiên thêm dầu vào lửa thôi, nguyên do đều như nhau, ma đạo vẫn còn hai vị thiên tôn tại thế. Có thể giết hắn, đương nhiên cũng có thể giết mộ dung nguyên duệ rồi, hắn và mộ dung nguyên duệ bất luận ai chịu thương tổn, thì bên còn lại đều đắc lợi. Với số khí của ma đọa hiện tại, bọn họ thật sự lo lắng ma đạo sẽ ngóc đầu trở lại trong tương lai. Ma đạo chỉ còn lại hai vị thiên tôn, không nói tiên đạo khắp bầu trời thần mình có bao nhiêu thiên tôn, chỉ duy trong hàm cốc quan của nhân đạo, trải qua ba năm tu sinh dưỡng tức, thiên tôn đều có hàng chục vị. Chỉ là do hạn chế ở thời đại mạt Pháp, bọn họ không thể xuất thế mà thôi. Tuy nhiên, ma đạo của tôi thật sự hết hy vọng rồi sao? Mọi sự tại nhân... Chỉ cần thời đại mạc Pháp một ngày chưa kết thúc tôi sẽ không từ bỏ phấn đấu vì đại nghiệp của ma đạo đâu. Sau khi tạ Lưu Vân đi, tôi không vội rời khỏi đó, ở lại Bồng Lai tiên đảo thêm vài ngày, đợi đến khi kiếm ý trong huyền quan tràng đầy trở lại, sau khi sức mạnh Pháp Quy thất sát toàn bộ phục hồi, mới ngự kiếm rời đi. Trận chiến ở Bồng Lai khiến tôi có thể ngộ thêm vài phần đối với sát kiếm, cũng đã có thể kiểm soát nhiều hơn Pháp Quy của thất sát, chỉ là nếu muốn kiểm soát toàn bộ, Không biết phải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử nữa mới có thể làm được, đợi đến lúc tôi nắm rõ một nửa thất sát pháp quy, mới có thể tính là nửa bước thiên tôn, đến lúc đó nếu muốn hiểu rõ pháp quy hơn nữa, chỉ cần dựa vào sự tích tụ công đức pháp truyền lục đạo mà thôi, còn đối với việc tạo ra tượng thần để hấp thụ sức mạnh hương khói, mà đạo tổ sư trước nay không thèm làm. Trước khi đi đến hàng hoang, tôi đã quay về ngôi nhà cũ của mình, 3 năm không gặp, cha và mẹ chắc hẳn nhớ tôi rất nhiều. Còn có đứa cháu trai của tôi, gặp lại không biết có gọi tôi một tiếng chú không. Trước đây tôi không đến gặp bọn họ, là vì sợ gây rắc rối cho họ, hôm nay đạo môn đã không còn có thể chỉ mũi nhọn vào tôi nữa. Âm ti cũng có điều cố kỵ, cũng đến lúc trở về nhà thăm bọn họ rồi. Lúc trời nhà tôi vẫn chỉ là phàm phu tục tử, khi trở về tôi đã là ma đạo tổ sư, bây giờ cha mẹ, anh trai và chị dâu đều sống ở thị trấn, ở cùng một tầng. Trước khi gặp họ, tôi đã thay trang phục tục thế. Kiếm vấn thiên cũng được bao bọc lại và mang trên lưng. Mở cửa cho tôi là mẹ, ba năm không gặp, một tiếng mẹ thốt ra, mẫu tử hai người đồng thời rơi lệ, bà nội, sao bà lại khóc? Đứa cháu nhỏ chỉ quan tâm bà nội của nó. Bà nội là vui quá đó. Mẹ tôi lau lau nước mắt nói. Không phải vui thì nên cười sao ạ Đừng, hỏi nữa, nhanh đi đánh thức ông nội của con đi nào, nói là chú của con về rồi. Đứa cháu nhỏ quay người chạy vào phòng ngủ, có thể là do chạy có chút vội, không chú ý đến chiếc xe đồ chơi trên mặt đất, mắt thấy sắp ngã đến nơi. Lúc tôi chuẩn bị ra tay, tôi nhìn thấy có một cô gái nhỏ trong suốt đột nhiên từ bên cạnh lao đến, dùng thân thể của cô bé đón lấy cháu trai. Cháu trai nhỏ không để ý gì, loạn choạn vài bước, rồi tiếp tục chạy đi gọi cha tôi. Cô bé trong suốt, chính là tiểu anh Linh mà trước đây anh trai tôi và chị dâu nuôi dưỡng, không ngờ cô bé cũng đã lớn như vậy rồi. Dáng vẻ cô bé nhìn tôi đầy sợ hãi, ngơ ngác một chút liền quỳ xuống trước mặt tôi. Trong miệng niệm ra quỷ ngữ, bái kiến ma đạo tổ sư. Chương 265, Đại hòa hủy diệt, 1. Tôi mỉm cười nhìn vong nhi đó, ra hiệu cho cô bé đứng lên. Lúc này cháu trai vịnh vào cha tôi đi từ phòng ngủ ra, dáng vẻ của cha mẹ so với 3 năm trước đã già đi rất nhiều, mà tôi ngược lại trong ngày càng trẻ trung hơn. Thấy hai người họ sững sốt, tôi liền giải thích đây là vì duyên cớ tu đạo. Tôi đã lục sát một vòng trên tiên đảo Bồng Lai lấy được khá nhiều linh đan dịu dược, tuy rằng không thể kéo dài tuổi thọ, nhưng lại có hiệu quả vẫn căn bổ nguyên cực kỳ tốt với người thường tôi bèn đem đến tặng cho cha mẹ. Đây là tiên đan sao? Cha tôi kinh hỉ hỏi. Có thể xem là vậy. Ăn nó rồi liền có thể trường sinh bất lão hả? Cha tôi lại hỏi, trên thế gian làm gì có thuốc trường sinh bất lão, đây chẳng qua chỉ là tinh chất từ thảo mộc. Nhưng mà tác dụng chữa bệnh dưỡng thần thì lại là thật. Tôi cười cười nói, cha mẹ vô cùng mừng rỡ, hỏi tới chuyện tu đạo của tôi. Cảnh giới tu hành, những gì về lấy kiếm nhập đạo tôi không hề kể nhiều với họ, chỉ nói với họ tôi hiện giờ đã gia nhập đạo môn, từ nay về sau cũng có thể được xem là đạo sĩ chân chính rồi. Đến buổi tối, anh trai và chị dâu tan làm về nhà, một nhà đoàn viên quay quần bên nhau, tôi đem linh dược đều lấy ra hết. Nhặt lấy vài loại thích hợp họ phục dụng tặng cho họ, trong đó còn có một lọ dung chỉ đang, đợi tôi giải thích hiệu quả của mấy viên linh đang qua một lượt song xuôi, chị dâu cao hứng mừng quýnh cả lên. Tiếp đó tôi nhắc đến chuyện của Vong Nhi, anh tôi nói, không cảm thấy có gì biến hóa cả, chỉ là khi không có ai, Ngọc Nhi thích ngồi một mình tự nói tự cười, có lẽ thằng bé cảm giác được sự tồn tại của cô bé đó. Ngọc Nhi chính là tên của cháu trai tôi, Tạ Ngọc, Vong Nhi là âm hồn. Mọi người đều không thể trông thấy, trẻ con bởi vì dương khí chưa ổn định, nên có năng lực nhìn thấy âm hồn. Tôi hỏi anh trai có đặt tên cho Vong Nhi không? Anh tôi nói không có, vốn dĩ muốn đặt một cái tên nhưng lại sợ phạm phải dương kỵ. Lúc người nhà tôi ngồi quay quần bên nhau dùng cơm, Vong Nhi đang núp đằng sau sofa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm tôi. Mẹ tôi nấu một bàn thức ăn ngon, thấy rõ cô bé cũng muốn ăn. Cha, mẹ, anh trai chị dâu, con có thể nhìn thấy cô bé. Nếu như mọi người không sợ, con muốn để cô bé cùng ngồi đây dùng bữa với chúng ta. Tôi nói, sợ gì chứ, đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, huống hồ cô bé ấy cũng đâu có hại chúng ta. Mẹ tôi nói, thấy người nhà đều không phản đối, tôi kéo một cái ghế tựa ra, gọi vong nhì bước qua, cô bé rất sợ tôi, không dám phản kháng mệnh lệnh của tôi, thành thật ngoan ngoãn ngồi trên ghế, không dám động đậy, tôi lấy dĩa gấp thức ăn cho cô bé, rồi đặt trước mặt cô. Cô bé lập tức lộ vẻ thích thú, hỏi tôi, con có thể ăn sao? Ừ, sao vậy, lẽ nào trước đây con chưa từng ăn hả? Có ăn vụng? Một chút, chỉ chút xíu thôi à, bình thường con không dám ra ngoài, sợ bị quân quỷ sai bắt đi. vong Linh nói đúng, dương gian là thế giới của người sống, cô bé không dám tồn tại trên đời. Nếu như âm sai phát hiện ra, nhất định sẽ bị bắt đem đi. Chị dâu, đến giờ chị vẫn dùng máu tươi nuôi cô bé sao? Tôi hỏi chị dâu. Vâng, mỗi ngày một giọt, nhỏ trên bức tượng của cô bé. Chị dâu nói, từ nay về sau không cần làm vậy nữa, chỉ cần lúc ăn cơm chuẩn bị cho cô bé chút đồ ăn là được, người ăn cơm quỷ hít nhan, những đồ cô bé ăn qua phải lập tức đổ đi. Còn có điều cấm kỵ gì khác không? Chị dâu hỏi. Âm hồn không nên sống trên đời này, cấm kỵ rất nhiều, chẳng qua đời em làm pháp sự cho cô bé, thì sẽ ổn thôi. Dùng cơm xong. Dùng cơm xong. Tôi dẫn Vong Nhi đến gác phụng dưỡng của cô bé, gác phụng dưỡng của cô bé do cha tôi dùng cầu thang cải tạo thành, khá sơ sài bên trong vừa đủ dựng được một điện thờ cao hai trường, bức tượng bằng gỗ liễu màu sắc trầm đậm, có lẽ do hấp thụ quá nhiều huyết khí. Vong Nhi bước vào, nằm rạp quỳ xuống đất, cung kính không dám ngẩn đầu lên, con không cần sợ ta, bây giờ ta sẽ giúp con đặt một cái tên, từ nay con chính là đệ tử của ta rồi, có thể đi lại tự do trong nhân gian quỷ sai bình thường sẽ không đến bắt con nữa đâu. Vâng ạ, vong linh ngoan ngoãn đáp lời. Đặt tên là một ngành học vấn, tôi thấy dung mạo cô bé đáng yêu, rất có linh tính, liền quyết định đặt tên cho cô bé là tạ quẩn. Cảm ơn sư phụ, tạ quẩn khấu đầu lệ tạ tôi lần nữa. Đứng dậy đi. Sao con lại biết ta là ma đạo tổ sư? Tôi hỏi, sau khi phát sinh sự việc ở chợ quỷ Kim Lăng, Âm hồn trong thiên hạ đều truyền tai nhau tên húy của sư phụ, con cũng tình cờ nghe một con quỷ đi ngang nói qua mới biết được ạ, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Tôi cũng ngờ mình chỉ ra mặt giúp hai âm hồn ở chợ quỷ Kim Lăng, đã khiến chúng ghi nhớ tên tôi đến tận bây giờ, nhớ tới chợ quỷ ngày nay vẫn còn nguyên vẹn, trong lòng tôi bất giác trùng xuống. Đối với tôi mà nói, quỷ và người vốn không hề khác biệt, nhưng mà dương gian cuối cùng vẫn là thế giới của người sống. Bọn họ quả thực không nên ở tại chỗ này quá lâu, lưu lại nhân gian cũng không có ích lợi gì cho người phàm. Muốn trách chỉ cách âm ty có quá nhiều luật lệ không thấu tình đạt lý, nhất quyết không chịu thu họ vào địa phủ luân hồi, tam giới không cho quỷ chết quan một chốn an ổn để dung thân. Chương 266, Đại Hòa Hủy Diệt, 2 Thật ra âm ty không thu nhận họ cũng có lý do hết cả, thứ đáng sợ như oán khí, âm ti cũng không khống chế nổi. Mà siêu độ làm dịu oán hận lại là một chuyện hết sức phiền toái, nhân quả liên lụy quá nhiều, đạo sĩ cũng không tình nguyện đi làm. Nếu như có người truyền đạo cho âm hồn, giúp họ hóa giải oán khí thì tốt rồi, oán khí tiêu tan, liền có thể đến địa phủ luân hồi để chuyển sinh. Mà loại chuyện này từ xưa chỉ có hai người nguyện làm, một là ma đạo tổ sư năm đó, một người khác chính là địa tàng vương thiên tôn của âm ti. Nhớ đến trong thiên hạ còn có không biết bao nhiêu cô hồn ngạ quỷ vẫn đang chịu đựng khổ đau, lòng tôi đột nhiên cảm thấy thật thê lương. Ma đạo tổ sư đã đồng quy cùng trời đất, địa tàng vương thiên tôn đang ở tầng thứ 18 vô gian địa ngục siêu độ cho ác quỷ. Dương gian không có một ai bằng lòng nhận trách nhiệm này, thì đành để tôi gánh vác, nhưng mà sức mạnh của một mình tôi lại có hạn, muốn hoàn thành tốt việc này, chỉ có thể đợi ma đạo tái xuất nhân gian mà thôi. Đến tối... Tôi tới phòng của anh trai để trò chuyện với anh ấy. Anh trai tôi nói bây giờ trên mạng đang lưu truyền một phương pháp khôi phục linh khí, càng ngày càng nhiều người tin sự tồn tại của người tu hành, với lại còn có vô vàng người sở hữu siêu năng lực xuất hiện ở nhân gian. Về sự tồn tại của linh khí, tôi thân làm đạo sĩ tất nhiên nhạy cảm hơn người bình thường, thật ra từ sau ngày xảy ra chuyện ở đàm Cửu Long, tôi đã cảm nhận rõ ràng thấy linh khí giữa trời đất chắc chắn đang tăng mạnh, nếu không vài năm gần đây sẽ không có nhiều người đột phá cảnh giới tu vi đâu. Thường thấy nhất là cảnh giới nguyên thần vốn từ lâu chỉ có mước nhìn nhưng không thể với tới, hiện giờ trong đạo môn đã không tính là hiếm gặp nữa, thậm chí đến cả hợp đạo cũng không còn được tôn sùng như thần tiên giống trước đây. Bất cứ việc gì cũng có lợi và có hại, linh khí khôi phục tuy đối với chúng sinh là điều tốt, nhưng mà người bình thường hấp thu được khá ít, đa số đều bị người tu hành hoặc những sinh vật dị loại thu nạp, đặc biệt là những con yêu thú hung hãng ngu dốt. Bọn chúng mượn lực yêu đan và hồng thú còn hấp thu được nhiều linh khí hơn mấy kẻ tu hành đến từ nhân loại. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi có một dự cảm không lành, tôi cảm thấy nhân gian có khả năng rất nhanh sẽ xảy ra đại loạn. Phúc họa tương y, thiên đạo sẽ không vô duyên vô cớ ban tặng cho nhân gian nhiều linh khí đến vậy, chắc chắn đồng thời còn có hiểm họa ngấm ngầm theo sau. Giải thích, phúc họa tương y ẩn ý chỉ chuyện tốt thường ẩn chứa nguy cơ hiểm họa tuy nhiên chuyện xấu cũng có thể mang đến phúc lành. Hết giải thích. tiếp đó, Anh trai tôi đưa cho tôi xem một vài tin tức thời sự, hỏi tôi có thể giải thích rõ nguyên nhân hay không. Một mẫu tin tức liên quan đến Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Cương, nói ở đấy có mấy thôn trấn biến mất chỉ trong một đêm, quan chức chính phủ lý giải do địa chấn, tuy nhiên không hề có ai đến cứu hộ, mà lại trực tiếp ra lệnh cho phong tỏa toàn bộ khu vực đó. Còn thêm một tin tức tại Tây Vực, có một mảnh hoang mạc liên tục 3 ngày không ngừng nổi bão cát, sau khi bão tan. Tất cả thảm thực vật chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã bị triệt tiêu hết sinh cơ. Tin tức tương tự vẫn còn rất nhiều, trừ các loại hiện tượng tự nhiên siêu việt bất thường, còn có tin đồn về quái thú lai vãn đâu đấy. Có người tận mắt chứng kiến một con đại xà đổ kiếp, đang ngự gió phi hành trong mưa bão sắm chết, rồi bị thiên lôi đánh tan nát thành từng mảnh mà chết. Cũng có người nói đã chim ngưỡng một con thủy quái cự mãn trôi giạc bồng bền trên biển. Tất cả đều là những sinh vật chưa từng thấy bao giờ. Tôi nhớ tới lời của tạ Lưu Vân từng nói, Nếu như những hỗn loạn này cứ tiếp diễn ngày càng tệ, đến lúc đó nhân gian nhất định sẽ nên đón một trận đại nạn kinh hoàng, ba lá cờ chiêu hồn vì ứng kiếp mới sinh ra, sẽ không vô duyên vô cớ thức tỉnh. Bây giờ chỉ là mấy trận bộc phát trong phạm vi nhỏ lẻ, nhân gian vẫn đủ khả năng che giấu, đợi đến khi tai họa bùng nổ ở diện rộng, nhân tâm mất đi lý trí, liền sẽ diễn biến thành một trận tai kiếp hủy diệt thế giới, như vậy thì thời kỳ mạt Pháp thật sự phải đặt dấu chấm hết rồi. Anh trai hỏi tôi những chuyện này có thật như lời quan chức chính phủ nói đều chỉ là hiện tượng tự nhiên hay không, tôi không biết nên trả lời anh ấy ra sao, chỉ bảo anh ấy đừng tin mấy lời đồn thất thiệt, em đang lựa anh, em chắc chắn biết được chân tướng, chỉ là không chịu nói với anh mà thôi. Anh trai tôi nói, em chẳng qua chỉ là một đạo sĩ bình thường, cũng không nắm bắt được nhiều thông tin hơn mọi người bao nhiêu đâu, không phải tôi không muốn nói sự thật cho anh ấy nghe, mà là những chuyện này nhất thời có lẽ không nên để anh biết là tốt nhất. Ít nhất cuộc sống hiện tại của bọn họ vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Em trai à, em thật sự chỉ là một đạo sĩ bình thường thôi sao, vậy cái này phải giải thích như thế nào đây hả? Sau đó anh trai dùng máy tính đăng nhập vào một trang mạng, bên trong có một đoạn phim. Đoạn phim được quay khá mờ, nhưng tôi vừa nhìn liền thấy rõ hai bóng người mơ hồ bay xuyên qua giữa những đám mây mù. Một người là tôi, người còn lại chính là tạ Lưu Vân, em là em trai anh, anh có thể nhận ra được, người đó là em. Anh trai tôi chỉ vào bóng người mờ mờ trong đoạn phim rồi nói với tôi, chương 267, trở về hàng hoang, 1. Tôi thật không ngờ việc tôi ngự kiếm phi hành cùng tạ Lưu Vân Thế mà bị người khác quay lại còn lan truyền trên mạng, càng không nghĩ đến sẽ để anh trai tôi nhận ra, em trai à, em tuyệt đối không phải đạo sĩ bình thường, em giàu cũng không phải chỉ đơn giản là Hoàng Hà Nương Nương, lần trước anh gặp em ấy đã nhìn ra rồi. Anh tôi nói, Thùy Hòa đến tìm mọi người sao? Sau, khi Thùy Họa tái xuất, tôi chỉ nghe Khương Tuyết Dương nói cô ấy từng hiện thân ở thôn Bạch Vụ, mà lúc đó người nhà tôi đã chuyển đến sống ở thành phố rồi, không phải cố ý đến tìm bọn anh, là anh vô tình gặp em ấy ở Miếu Thành Hoàng. Anh trai tôi nói, ngày đó anh ấy vừa hay đang đưa chị dâu tôi đi dâng hương ở Miếu Thành Hoàng, vừa vào được không lâu, Thùy Họa cũng đến Miếu Thành Hoàng. Nhìn thấy anh trai và chị dâu tôi, Thùy Họa nhẹ nhàng mỉm cười cũng không nói gì nhiều. Chị dâu tôi hỏi cô ấy có muốn đi gặp cha mẹ hay không, Thùy Họa nói hiện giờ cô ấy không thích hợp đến thăm hỏi cha mẹ chồng. Sau đó thì sao? Tôi hỏi. Sau đó em dâu đã thắp một nén nhang cho thành hoàng gia, thắp nhang ư. Ừ, chỉ là khấu đầu của em ấy hình như thành hoàng gia nhận không nổi, vừa mới quỳ xuống đất, tượng thần của thành hoàng gia liền sụp đổ luôn, đừng nói đến một thành hoàng gia nhỏ bé, khấu đầu của phá quân ma đạo. Đến cả Diêm Vương Gia cũng chẳng nhận nổi, Thùy Hòa không chỉ đến Miếu Thành Hoàng, còn đi Huệ Tề Quán, rồi đạo sĩ Huệ Tề Quán ngay đêm đó liền hốt khoảng chuyển đi chỗ khác. Chính từ hai chuyện này, anh trai tôi đã suy đoán Thùy Hòa tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là một Hoàng Hà Nương bình thường. Hoàng Hà Nương Nương thông thường là âm linh, nào dám đến đạo quán càng không có can đảm đi Miếu Thành Hoàng. Một Hoàng Hà Nương Nương lợi hại như thế người bình thường làm sao cưới làm vợ được cơ chứ. Nên kể từ lúc ấy anh mới bắt đầu hoài nghi thân phận của em đấy Hoài nghi gì cơ? Nhi, ngờ em có phải vị thần tiên chuyển thế nào không? Anh, anh nghĩ nhiều rồi Em là con trai thứ của tạ gia, là em ruột của anh Được thôi, em không muốn nói ra thì anh không ép hỏi tiếp nữa Nhưng mà mấy tin tức này rốt cuộc là sao, em cũng phải nói cho anh biết chứ Anh tôi nói Thời đại mạt Pháp có khả năng sắp kết thúc rồi Thời đại mạc Pháp là thuật ngữ mà đa số mọi người đều biết, cho dù anh trai tôi chỉ là một người thế tục bình thường thì chắc hẳn cũng đã biết đây là ý gì. Giống như người có sinh lão bệnh tử, động thực vật có thành trụ hoài không, đây chính là pháp tắc của thiên đạo. Giải thích, sinh lão bệnh tử thành trụ hoài không có nghĩa là quy luật của trời đất luôn biến đổi không ngừng, bốn kiếp bao gồm hình thành, duy trì, hư hoại, cuối cùng là dị diệt Hết giải thích, thời đại mạc Pháp biến mất. Thời đại hỗn loạn sẽ liền bắt đầu ngay tức khắc, sau đó đám ma quỷ làm loạn tác quai tác quái khắp nơi, lễ pháp sụp đổ. Điều này đi ngược lại với lẽ thường, người quỷ bất phân, thời đại hỗn loạn năm đó, vạn tộc trơi vào hỗn chiến, nhân tộc không chỉ phải đối mặt sự uy hiếp bên ngoài của đám yêu ma quỷ quái, trong nội bộ còn đứng trước nguy cơ luân lý sụp đổ, nhân tâm bị vấy bẩn trở nên không từ thủ đoạn. Nhân gian hiện giờ, nhân loại tuy rằng sớm đã ngự trị áp đảo vạn tộc. Nhưng mà sự đe dọa từ nội bộ lại càng ngày càng gây gắt hơn, trải qua 3.000 năm mạt phát, khiến nhân loại mất đi sự kính sợ đối với thần linh và tự nhiên. Một khi nhân tâm không kiểm soát được nữa, lệ khí sinh sôi, tà ma liền sẽ tái xuất ở nhân gian. Năm đó lúc đạo môn vừa mới bắt đầu Hưng thịnh, đã vì phong ấn chính đại tà ma diệt thế, mà không tiếc hy sinh hàng ngàn đệ tử đạo môn. Tại núi Trung Nam Tạ Lưu Vân tha cho ma đạo chúng tôi một con đường sống. Sợ là đã dự cảm được đại nạn sắp diễn ra, ở nhân gian Thiên Tôn cũng đòi hỏi ma đạo đóng góp sức lực, mà trong thời kỳ đầu của trận đại nạn sinh tử tại nhân gian, Thiên Tôn và Chư Thần sẽ không hạ giới đâu. Đây là một giai đoạn đen tối trước ánh bình minh, là khảo nghiệm mà Thiên Đạo dành riêng cho chúng sinh, chỉ đợi đến sau khi trận đại nạn này lan rộng tới tam giới, Thiên Tôn và Chư Thần mới đồng ý nhập thế ứng kiếp, nghĩ tới đây, tôi không dám tiếp tục nán lại quá lâu. Chuyện này tôi bắt buộc phải quay về hàng hoang bạn bạc bà kỹ lưỡng với Khương Tuyết Dương, đại nạn đang cận kề sắp ập đến, ma đạo nhất định phải nhập thế trước dự định rồi. Anh, em phải đi đây, anh tạm biệt cha mẹ hộ em nha. Trời có sập súng thì cũng có cao nhân chống đỡ, việc thời đại mạt Pháp sắp kết thúc trước mắt sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người đâu. Tôi nói, cũng phải, dù trời có sập súng cũng có cao nhân chống đỡ mà. Yêu ma tự khắc có mấy nhân vật lợi hại như thần tiên giống em giải quyết hết. Anh tôi cũng là một người nghĩ thông suốt, đúng rồi, anh có hứng thú học đạo không? Anh không muốn học đạo, anh có một em trai như thần tiên là đủ rồi. Tại sao chứ? Tôi thắc mắc hỏi, lực lượng càng mạnh, trách nhiệm gánh vác trên vai cũng sẽ càng nặng nề. Anh của em đây không phải là kẻ có thiên phú vượt trội hơn người, yên tâm bảo vệ vợ con làm một người bình thường là tốt rồi, anh. Tâm cảnh này của anh, đến em cũng tự thẹn không sánh bằng. Đương nhiên rồi, chung quy anh là anh trai của em mà. Anh trai tôi cười ha ha, ngước mặt lên đắc ý. Không phải tất cả mọi người đều ngưỡng mộ trường sinh đại đạo, tạ Lưu Vân năm đó cũng không nguyện tiết lộ về nhân đạo tổ đình hàm cốc quan. Lực lượng càng cường đại, trách nhiệm trên vai lại càng nặng nề hơn. Nói cách khác, làm một dân chúng mù mờ ngược lại là tốt nhất. Ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo... Từ đầu chí cuối những gì ông ta muốn truy cầu cũng chỉ là chúng sinh bình đẳng, vốn không phải khiến kẻ nào ngự trị đàn áp lên ai hết. Tình hình khẩn cấp, tôi cũng không né tránh gì nhiều nữa, ở ngay trước mắt anh tôi khai mở kiếm vấn thiên, ngự kiếm phi thẳng đến cổ địa hàng hoang, chương 268, trở về hàng hoang, 2. Phản phất còn nghe anh ấy nhỏ giọng lắm bẩm, hừ, đã có thể ngự kiếm phi không cả rồi, còn nói bản thân không phải thần tiên chuyển thế. Một Ngày vượt ngàn dặm, đến hoàng hôn của ngày thứ hai tôi đã kịp tới cổ địa hàng hoang. Khương Tuyết Dương và chúng đệ tử Ma Đạo cũng đã sớm được thu xếp ổn thỏa ở thành Thanh Khâu, nhưng lại không nhìn thấy Thùy Họa. A Lê chỉ điểm tiện pháp cho hồ tộc Thanh Khâu, Tuyết Dương truyền đạo, chúng đệ tử Ma Đạo lại dẫn người của hồ tộc Thanh Khâu đi thao luyện pháp trận, nhưng lại không tìm thấy Thùy Họa ở đâu hết. Tuyết Dương, Thùy Họa đâu rồi? Tôi hỏi. Cô ấy đến thành chết quan rồi. Bây giờ sát phá Lan Tam Tinh tụ hợp, Bạch Hà Sầu cũng nên quay về nhân gian triệu tập đệ tử Ma Đạo đang là người âm trong thiên hạ rồi. Nghĩ tới Bạch Hà Sầu lòng tôi bỗng xúc động nghẹn ngào, không có ông ấy thì cũng không có những thành tựu tôi đạt được ngày hôm nay. Lão Hồ Ly này tôi thật sự rất nhớ mong ông ấy, còn có sư nương của tôi, lúc đó tôi chỉ lo đến thăm người nhà tôi, không nhớ phải đi gặp bà ấy một lần. Khương Tuyết Dương nói Thùy Họa trong thời gian ngắn sẽ không trở lại Dương Giang. Thùy Họa muốn nhân cơ hội lần này đến sông Vong Xuyên một chuyến, cảm ngộ đôi chút sát ý năm đó phá quân đã lưu lại. Một đao phá quân chém đức sông Vong Xuyên ấy đã đem quy lực thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết phát huy đến đỉnh điểm, cho dù đã trôi qua 3.000 năm, đao ý vẫn chưa từng có giây phút nào ngừng lại. Thùy Họa nếu như có thể lĩnh ngộ được vài phần từ trong huyện cơ đó, thực lực ác hẳn sẽ tiến xa vượt trội hơn bây giờ. Tôi ngược lại không hề lo lắng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, chính như những gì cô ấy đã nói, Âm um ti vẫn còn một nhân vật lớn đang luân hồi ở nhân gian, vào lúc này âm um ti sẽ không gây bất lợi cho cô ấy đâu. Giờ đây thế lực ma đạo sa xúc, không những giáo chúng không sánh bằng hai đạo tiên nhân, ngay cả cao thủ đỉnh phong cũng kém xa bọn họ. Nhân đạo chỉ xuất hiện thêm một tạ lưu vân, ma đạo liền không thể tìm lấy nổi một người có thể đối phó được hắn. Mà tiên đạo cung lôn phen này lại nhập thế, cũng không biết dẫn dắt ra bao nhiêu cao thủ nửa bước thiên tôn đây. Tôi đem những rối loạn xảy ra ở nhân gian kể hết một lượt cho Khương Tuyết Dương nghe, sau đó nói với cô ấy thời đại mạt Pháp có khả năng sắp chấm dứt rồi. Quan sát thiên tượng liền có thể tỏ tường, ma đạo đầy rẫy sóng gió, tử vi bắt đầu ảm đạm không rõ ràng, nguyên khí hỗn loạn, đây chính là điềm báo trời sinh sát cơ. Tai ương đang cận kệ, bóng tối trước ánh bình minh đối với ma đạo mà nói vừa là kiếp nạn nhưng cũng là cơ duyên hiếm thấy, chiếm được lòng dân tức là giành được thiên hạ Ma đạo chúng ta cũng sắp đến lúc nhập thế ứng kiếp rồi. Khương Tuyết Dương nói, đây đúng thật là đại nạn của tam giới, so với điềm báo ma đạo sẽ tái xuất ở đàm cửu Long ngày đó hoàn toàn khác biệt. Ma đạo tái xuất đâm trúng một bên chân đầu của tam giới, muốn trách chỉ đành trách ma đạo tổ sư ngày ấy yêu nghiệt hơn người, chèn ép chúng thần tam giới đến mức bị luôn mờ mất hết ánh hào quang Bây giờ, ma đạo tổ sư đã đồng quy cùng trời đất, chư thần thiên tôn căn bản không đặt tôi vào mắt. Cũng không hề lo lắng gì đến vận mệnh của ma đạo. Giả tiên bên đó có động tĩnh gì không? Tôi hỏi, băng Long ngạo hàng tiến vào đại miếu, thế chỗ cho Hồ Tam Thái Gia làm đầu lĩnh của giả tiên. Lúc ấy tôi đã biết tên ngạo hàng không thể giữ lại, không ngờ hắn vậy mà còn dám phản bội ma đạo. Khương Tuyết Dương nói hiện tại vận mệnh của giả tiên nghịch thiên bành trướng, rất có khả năng nữ hoa thật sự sắp quay về lần nữa chấp trưởng yêu tộc rồi. Trong trận chiến phong thần, nữ hoa không có tham gia. Kết thúc xong cũng chỉ báo danh phận. Mà bây giờ, sức ảnh hưởng của giả tiên ở quan ngoại đã vượt xa thời đại trước khi Hồ Tam Thái Gia dán xuống rồi, từ lúc băng lông ngạo hàng vào làm chủ đại miếu, liên nhận được sự chiếu cố từ thần niệm của nữ hoa. Như vậy thì, tam giới lại có thêm một thế lực vô cùng ngang tàn rồi. tam giới ngày trước chỉ có bốn loại thế lực, nhân đạo, tiên đạo, ma đạo, âm ti, bây giờ giả tiên cuộc khởi đã là một chuyện không thể ngăn cản, đáng tiếc là... Thêm một thế lực giả tiên, tương đương với việc trong thời gian tới ma đạo lại có thêm một cường địch đối đầu sinh tử. Cuối cùng tôi nhắc tới chuyện của mộ dung nguyên Duệ cho Khương Tuyết Dương nghe, cũng giống tạ Lưu Vân, cô ấy tất nhiên không ngờ đến cờ chiêu hồn của tiên đạo vậy mà lại nằm trên người cô ta. Lúc ấy tạ Lưu Vân đưa cậu đi bồng lai, tôi liền đoán được tiên đạo côn lông sắp tới sẽ nhập thế, nhưng cuối cùng vẫn đánh giá thấp mộ dung nguyên Duệ Sớm biết như vậy ban đầu không nên để cậu đi tham gia côn lông chọn rễ. Chỉ một thanh kiếm vấn thiên lại đổi lấy một kẻ thù đối đầu không đội trời chung, tính thế nào đều là chúng ta chịu thiệt thòi. Khương Tuyết Dương nói, nếu đem tạ lưu vân ví như tham lan của nhân đạo, thì mộ dung nguyên duệ chính là phá quân của tiên đạo. Cờ chiêu hồng thức tỉnh hoàn tất, với nguồn tài nguyên dồi dào của tiên đạo, tu vi của cô ta khẳng định sẽ tiến bộ thần tốc. Chỉ cần không bị dán xuống trong trận tai kiếp này, tương lai ắt hẳn sẽ chính thiên tôn. Chính giữa lúc tôi và Khương Tuyết Dương đang trò chuyện. Ngoài cửa bổng có một đệ tử hồ tộc Thanh Khâu bước vào, khởi bẩm đạo tổ, bên ngoài có một người tự xưng là Bạch Hà Sầu xin cầu kiến. Đã 3 năm trôi qua rồi, cuối cùng cũng gặp lại được Bạch Hà Sầu. Chương 269, Thiên Tôn thứ 6, 1 Sau khi Bạch Hà Sầu bước vào, ông ấy đứng đó mỉm cười nhìn tôi. Chú Bạch Tôi gọi ông ấy một tiếng, thuộc hạ Bạch Hà Sầu, bái kiến đạo tổ Bạch Hà Sầu muốn hành lễ với tôi, tôi mau chống đỡ chú đứng dậy. Đã ba năm trôi qua, ông ấy vẫn không thay đổi chút nào, nhưng tôi đã không còn là tạ lan ngây thơ, vô tri của năm đó nữa. Mặc dù chính tôi cũng là người bị ông ấy tính kế, nhưng cũng như sư nương và tôi đã từng nói vậy, ông ấy chưa từng làm hại tôi bao giờ. Hơn nữa, ông ấy còn là ông mai của tôi và Thùy Họa. Ma đạo tổ sư và phá quân vốn dĩ không thích hợp làm đạo lửa, nếu không phải bạch hà sầu bố cục từ trước đó. Tôi và Thùy Họa cho dù có gặp nhau cũng không thể thuận lợi kết thành phu thê như vậy được, đối với tôi mà nói, không có người con gái nào tốt hơn Thùy Họa nữa. Cảm ơn. Tôi nhìn ông và nói. Cảm ơn tôi cái gì? Cảm, ơn ông đã giúp tôi cưới Hoàng Hà Nương Nương, Bạch Hà Sầu cười to, nói, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ hận tôi vì đã tính kế cậu chứ. Sau khi nói xong với tôi những lời này, Bạch Hà Sầu đi đến trước mặt Khương Tuyết Dương, cuối người hành lễ nói. Bạch Hà Sậu bái kiến tham lan hộ Pháp Thiên Tôn. Người rốt cuộc là ai? Khương Tuyết Dương hỏi. Ti tàn Hồn còn sót lại của tham quân tả phụ, ma đạo, ma đạo ngoại sát phá lan và ngũ đại Thiên Tôn, trên còn có tả phụ, hữu bật hai vị tham quân, tả phụ thông minh, hữu bật thiện chiến, cả hai đều là tướng soái tài năng của ma đạo. Trong trận chiến phong thần, tham quân tả phụ chết tại Thành Hắc Long, tham quân hữu bật chết tại Đầm Vân Mộng. Không ngờ ông lại là chuyển thế của người đó, tạ lang, mau khấu đầu với vị thiên tôn thứ sáu của ma đạo. Khương Tuyết Dương cung kính nói, tôi biết chuyện về tham quân tả phụ, liền không nói lời nào mà quỳ xuống, bạch hà sầu vội vàng đưa tay ra đỡ, dưới sát phá lang ma đạo chỉ có 5 vị thiên tôn, làm gì có vị thiên tôn thứ sáu. Khi trận chiến phong thần lần đầu tiên xảy ra, ông đang bế quan thể ngộ thiên tôn đại đạo. Đạo tổ ở cung vô danh điểm tướng. Không biết ông đang thân mang đại đạo mà điểm tên của ông, nếu không phải vì bị chiến sự của ma đạo trói chân, đời khi xuất quan nhất định ông sẽ thành một phương thiên tôn. Mệnh lý hữu thời trung thi hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu, tức là trong vận mạng có thì cuối cùng sẽ có, trong mạng chẳng có thì đừng mong cầu. Ta trước giờ cũng chưa từng cách cứ đạo tổ. Bạch hà sầu nhẹ nhàng đáp, sau đó, ông dẫn ba vạn đệ tử ma đạo tử thủ thành Hắc Long trăm ngày, đến lúc chân khí cạn kiệt. Dầu cạn đèn tắt, sau khi thành bị phá, ông bị tiểu bối vô danh của nhân đạo một kiếm đâm chết. Anh hùng ma đạo ta ai cũng chết một cách quanh liệt, chỉ riêng ông chết ấm ức nhất. Lúc hách liên thiên tôn chết, bằng sức lực của mình đã tiễn 10 vạn đại quân của nhân đạo lên đường, kéo theo cả hỏa long chân nhân của nhân đạo và huyền vũ đại đế của thiên đạo bồi tán theo. Khi Nam Hải vô cực thiên tôn thất thủ, Nam Hải Long cung sụp đổ, huyết nhùm đỏ Nam Hải, tham quân hữu bật chết trận tại đầm vân mộng tiêu diệt hai sứ giả giám sát lục đạo âm ti, phá hủy một phương địa ngục của âm ti. Nếu không phải vì bắt phương quỷ đế trương Hằng nhanh chóng chạy thoát, xém chút nữa đã bị tham quân hữu bật tự hủy huyền quan làm trọng thương. Khi bạch y sát thần lâm thanh thủy chết trận, thi thể đứng yên không đổ, đại quân tiên đạo vây quanh mà đi, thích khách phúc lý ẩn nấu trên đỉnh núi không tan, thiêu đốt thần hồn của mình, hóa thành sao băng mà rơi xuống, quanh sát người con trai thứ ba của đạo đức thiên tôn. Dùng cảnh giới nửa bước thiên tôn mà cưỡng sát nhân đạo thiên tôn. So sánh với những người này thì tham quân tả phụ thật sự chết rất ấm ức. Đến cuối cùng cũng phải chết, bị ai giết thì cũng có khác biệt gì, vẻ mặt của Bạch Hà Sầu vẫn rất thờ ơ, sau khi ông chết, đạo tổ vì ông mà nhập liệm, phá quân vì ông mà khắc bia, từ đó trở đi, mỗi khi nghĩ đến cái chết của ông, đạo tổ đều nói một câu, người mà cả đời này phụ lòng, chỉ mỗi tham quân tả phụ là khó buông bỏ nhất. Là ngày ấy đã làm lỡ dở đại đạo của ông, khiến ma đạo ít đi một vị thiên tôn. Khương Tuyết Dương nói tới đây đã nghẹn ngào, xúc động, trong khi đó Bạch Hà Sâu cũng nghe đến nước mắt đầm đia. Ba ngàn năm sau, không ngờ ông vẫn vì ma đạo mà cúc cung tận tụy, lập mưu cả nửa đời người. Ma đạo nợ ông, sợ rằng vĩnh viễn cũng trả không hết, cô sai rồi, ma đạo không nợ ta, mà ta cũng chưa bao giờ hối hận đã gia nhập ma đạo. Nếu không phải ma đạo tổ sư truyền đạo cho ta, ta cũng chỉ là một tên bán dầu ở thành hàm nguyên mà thôi. Nếu ai ai cũng như ông, ma đạo làm sao không thể trỗi dậy lần nữa. Chương 270, Thiên Tôn thứ 6, 2 Tôi ở bên cạnh nghe mà thấy xấu hổ, ma đạo muốn hưng thịnh trở lại còn một đoạn đường dài phía trước, bật tiên liệt ở đây, đương nhiên không thể có một chút chỉnh mãn nào. Đừng nói là ma đạo không có anh hùng, chỉ là trận chiến phong thần quá ác liệt, anh hùng ma đạo đều đã cạn kiệt. Nhắc đến sự việc năm đó, không thể tránh khỏi cái chết của Lưu Phong Thiên Tôn, đây lại là một nỗi bi thương khác. Ta bị kẹt trong thành chết oan điều lo lắng nhất là sự sinh tử an nguy của Thùy Họa, đều do ta kém cỏi nếu không thì Lưu Phong Thiên Tôn đã không chết trong tay của Thiên Đạo. Bạch Hà Sầu ấy nấy muôn phần nói, chuyện này không liên quan đến ông, là do mệnh bàn sát phá lang xảy ra sai sót trước. Ngay cả khi ông không sợ chết đi nữa, cũng không phải là đối thủ của mạnh bà Thiên Tôn. Bạch Hà sâu, lần này Thùy Hòa đến âm ti, có người làm khó dễ không? Khương Tuyết Dương hỏi, ban đầu còn bị đại quân âm ti chặn lại, nhưng sau đó, mạnh bà Thiên Tôn đã truyền âm bằng thần niệm cho đi qua, cho phép cô ấy tự do ra vào thành chết quan, tìm tòi những tàn tích mà phá quân năm đó để lại. Ta thấy chuyện này rất kỳ lạ, theo lý mà nói thì Thùy họa từng là cửu thế chi thân của phá quân, lại mang trên người mệnh cách phá quân, đáng lý âm ti nên dốc toàn lực ra tay mới phải. Vì sao lại bỏ qua cho cô ấy? Xem ra, Thùy hỏa nói không sai, nhân vật lớn của âm ti thực sự luân hồi tại nhân gian. Trước khi số mệnh của người đó thức tỉnh, âm ti sẽ không lật mặt hoàn toàn với ma đạo, Khương Tuyết Dương nói. Ai đang luân hồi? Bạch Hà sau hỏi. Không thể biết, không thể nói, một khi để lộ, nhân vật lớn sẽ liền về lại âm ti, đến lúc đó, âm ti nhất định sẽ không nhân nhượng ma đạo nữa, tiếp đó. Bạch Hà Sầu nói về những chuyện xảy ra trong thành chết quang. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, số đệ tử ma đạo Niết Bàn trong thành chết quang thực sự là không còn nhiều nữa, không phải ai ai cũng sẵn sàng vì ma đạo mà chịu đựng 3.000 năm cô tịch trong thành chết quang. Đa số bọn họ đều đã luân hồi chuyển sinh cả rồi. Đối với chuyện này, trong lòng tôi không hề trách móc, tôi chỉ thấy cảm động trước những đệ tử Niết Bàn vẫn còn ở lại trong thành chết quang. Nhưng đáng tiếc. Hiện giờ tôi vẫn không có cách nào đưa bọn họ rời khỏi thành chết quang được, nhiều nhất chỉ có thể cho họ thêm chút hy vọng. Khương Tuyết Dương tổ chức tiếp phong yến cho Bạch Hà Sầu, trong khoảng thời gian đó bắt gặp Phật gia, Bạch Hà Sầu sửng sốt, hỏi tôi Phật gia có gia nhập ma đạo không? Không có, Khương Tuyết Dương không mời cô ấy, cô ấy cũng không chủ động đề xuất đến. Tôi lắc đầu trả lời, đáng tiếc thật, người có thể nhìn thấu thiên cơ của Trấn Hồn Quang, nhất định không kém hơn tạ Lưu Vân. Ta chỉ mong trong tương lai cô ấy sẽ không trở thành kẻ địch của cậu, nếu không sẽ còn đáng sợ hơn cả tạ Lưu Vân. Trước đây, Thùy Hòa đã từng nói điều này, nhưng không ngờ Bạch Hà Sầu cũng nói như vậy, điều này càng khiến tôi tò mò hơn về lai lịch của Phật gia. Khi thấy A Lê, Bạch Hà Sầu lại được một phen kinh ngạc, cảnh giới hiện tại của ông ấy là hợp đạo nhưng lại hoàn toàn không thể nhìn thấy cảnh giới tu vi của A Lê, điều này không kỳ lạ. Bởi vì tu vi của A Lê căng bản không thể lấy cảnh giới tu hành hiện tại mà suy xét Chiến lực của cô ấy đến từ huyết mạch Cũng có thể nói là đến từ ý chí của Nguyệt Ma Thái Cổ Sau khi Nguyệt Ma bị thải diệt Đã để lại truyền thừa của mình trên thân thể A Lê Cho nên, A Lê được xem như dị loại Tốc độ tiễn của cô ấy không có giới hạn Có thể trong tương lai cô ấy trở thành hậu nghệ thứ hai Chỉ là không biết cô ấy có phát triển thành Nguyệt Ma thứ hai hay không Cô gái nhỏ này từ đâu đến vậy Bộ tộc Đông Di, truyền nhân hậu nghệ. Tôi nói. Bạch Hà Sầu lại sửng sốt, ghen tị tôi có được cơ hội hiếm có, nhanh chóng hỏi tôi A Lê có gia nhập ma đạo không? Sau khi nghe được A Lê gia nhập ma đạo, Bạch Hà Sầu nhẹ nhõm cả người, nói A Lê nếu có thể sống sót sau hạo kiếp tam giới lần này, tương lai tất có thể thành thiên tôn. Kỹ thuật nấu rượu của hồ tộc Thanh Khâu là độc nhất vô nhị, hàng hoang cây trái khan hiếm, chỉ có loại khoai lang tuyết vùi dưới lớp tuyết mới có thể dùng để nấu rượu. Uống vào hương vị thanh mát, ngọt ngào, dư vị bất tận. Bạch hà sầu vốn đã uống giỏi, bị nhốt trong thành chết quan 3 năm, hương hỏa, đồ cũng còn không ăn được đừng nói là rượu, nhiều lần nâng ly rượu lên, lời càng nói càng nhiều. Tôi với ông ấy nói đến việc trọng mạng năm đó, việc ông ấy thua cho tạ Lưu Vân không phải chuyện gì đáng xấu hổ cả. Loại người như tạ Lưu Vân, cũng chỉ có tham lan hộ pháp thiên tôn của ma đạo ta mới có thể đấu trí cùng, ta cũng đấu không lại hắn. Cũng may, kết cục cũng giống nhau cả. Ma đạo tổ sư một bước xuyên qua hư không, đây là sự lựa chọn của cậu ấy, cho dù tạ Lưu Vân không ra tay, cậu ấy cũng không muốn sống lại một kiếp. Tại sao vậy, tôi hỏi, sau này cậu tự khắc sẽ hiểu, không cần phải hỏi ta. Sau này, tôi thực sự hiểu ra được, ma đạo tổ sư không muốn trùng sinh, là vì mặt cờ chiêu hồn quá nặng, lại có quá nhiều người vì hắn mà chết, hắn đã gánh không nổi nữa rồi. Tự biết dù có sống thêm một kiếp nữa cũng không thể đấu lại thiên đạo, chẳng thà từ bỏ tất cả, thần hóa hy di cùng thiên địa đồng quy. Đáng tiếc, đến lúc tôi hiểu được đạo lý này, cờ chiêu hồn của tôi cũng đã nặng như hắn năm ấy vậy.